Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Thuật sĩ tướng số, ân dưỡng Tác giả, ân dưỡng loại, chữa lành, cổ đại, cung đấu, he, trả thù, vả mặt tệm dịch. Mỗi ngày chỉ thích làm cá mút giới thiện ta là huyết mạch của thuật sĩ tướng số, có thể đoán định sự sống và cái chết vô thường. Đại tỷ nhận biết thiện ác của con người, nhị tỷ nhìn ra tuổi thọ, còn ta có thể thấy cách mà người khác sẽ chết. ngoại trừ tứ muội là được nhặt về chỉ biết cuốn lấy chân ta sau khi phụ thân mất hoàng đế ban hôn cho chúng ta lúc chọn phu quân tại đại điện đại tỷ và nhị tỷ chọn hoàng thúc và thái tử chỉ còn lại thừa tướng và tướng quân tứ muội quỳ xuống cầu xin ta cho nàng biết ai sẽ có kết cục tốt nhất ta chỉ về phía thừa tướng nhưng tứ muội lại không tin lời ta nói là thật vội vàng chọn thiếu niên tướng quân đã phải lòng ta Nàng tự cho mình thông minh, nghĩ rằng ta giữ lại điều gì đó. Nhưng nàng không biết rằng, ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã thấy nàng sẽ chết trong tay ta. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.